Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với Thuận nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Thiên Tường rất là hay. Và gần đây Thiên Tường gửi về liên tục nhiều câu chuyện và mỗi một câu chuyện là một chủ đề khác nhau, các tuyến nhân vật khác nhau và đều có những yếu tố rất là bất ngờ cuối chuyện. Chúng ta cùng lắng nghe hết câu chuyện ngày hôm nay nhé. Ba giờ chiều trời bóng tối sầm mây đen kéo kín gió nổi lên xen lạnh báo hiệu sắp mưa bà Lý vẫn vội vàng đội nón chuẩn bị đi đâu đó trước khi đi bà dặn chồng ông ở nhà xếp đồ đạc vào đi nhá tôi sang nhà bên kia mua ít thóc về cho gà ăn cả ngày nay không hiểu sao lại quên mất giờ mà không mua thì tội chúng nó tối chẳng có gì ăn đúng lúc ấy ông Vũ từ dưới bếp đi lên. Trên vai vác theo cái cuốc. Thấy chồng bà Lý hỏi. Ủa, sắp mưa rồi mà ông còn vác cuốc đi đâu nữa? Ông Vũ đáp. Tôi đã sau nhà đào lại mấy cái rãnh nước. Trời mà mưa to, nước không thoát được là tràn hết vào vườn. Đất xỉnh lên bẩn lắm. Chưa hôm trước không phải đào rồi à? Bà Lý ngạc nhiên. Ông Vũ tạc lưỡi thì mưa xuống bốn đất nó lại trôi lấp hết. Sáng giờ bận quá chưa làm kịp, để tôi tranh thủ làm, không lát nữa mưa thì lại khó. Nói xong hai vợ chồng mỗi người một hướng mà đi. Vườn nhà ông Vũ khá rộng, cả phía trước lẫn phía sau đều có hai con đường nhỏ, dân trong xóm thường đi ngang. Quanh vườn ông dùng những cọc cổ dài đóng lại làm hàng rào. Trời càng lúc càng tối. Sớm chớp đỉ đùng Những tìm chớp lóe lên làm ông Vũ cũng cảm thấy giòn dợn Sợ lỡ bị xét đánh thì chết là cách chắc Nhưng nghĩ chỉ còn một đoạn nữa là khơi xong cái rãnh nối ra mưa nước ngoài đường Ông vẫn cố làm Chẳng mấy chốc mưa đổ xuống Ban đầu lất vất rồi nặng hạt Kéo dài gần hai tiếng tiền đến. đến khoảng 5 giờ chiều trời mới tạnh mưa nhưng vẫn u ám Lúc này bà Lý mua thóc xong mới vội vã đội nón chạy về. Trong nhà cửa vẫn mở, bên trong có tiếng chân người đi lại. Đó là một cô bé mặc đồ học sinh dáng người nhỏ nhắn. Đó là Thoa, con gái ông Vũ, năm nay vừa lên lớp 9. Chờ mưa tạnh nó mới dám về, giờ đang loay hoay dọn dẹp trong nhà, thì bà Lý bước vào từ ngoài cổng. Thấy con bà hỏi, Con đã đi học về rồi hả? Trên đường có bị mắc mưa không? Thòa lắc đầu. Con không mẹ, lúc trời tạnh hẳn con mới về. Mà bố đi đâu rồi mẹ? Nghe con hỏi bà Lý thoáng ngạc nhiên. Trong đầu bà nghĩ chắc chắn ông Vũ vẫn còn ở nhà. Vì lúc bà đi ông còn đang ra sau vườn đào rãnh nước. Có nói gì chuyện đi đâu đâu. Ơ, chưa bố con không có ở nhà hả? Bà hỏi lại. Thoà đáp, không mẹ, từ lúc con về không thấy bố đâu cả, cũng không thấy mẹ. Con còn tưởng hai người đi đâu với nhau rồi chứ. Bà Lý lắc đầu kể cho con nghe lúc mình đi ra sao. Thoà nghe xong thì càng ngạc nhiên, rồi kể lại lúc nó về thấy cửa nhà vẫn mở y nguyên. Ồ hay, cái ông này lạ nhỉ, đi đâu mà không thèm đóng cửa. Bà lầm bẩm. Vừa nói bà vừa men theo hông nhà, liếc mắt nhìn ra sau vườn. Thấy không yên tâm bà đi hẳn ra sau xem thử, nhưng vẫn không thấy chồng đâu. Một cảm giác lo lắng thoáng qua, bà quay lại vào bếp kiểm tra. Không thấy cái cuốc ông Vũ mang theo lúc nãy. Bà giật mình, nghĩ chắc ông vẫn còn ở ngoài vườn đâu đó. Ôi trời ơi cái ông này, chẳng lẽ giờ này còn chưa vào nhà sao? Bà bật thốt. Một dự cảm chẳng lành khiến bà Lý vội dục con gái chạy ra sau vườn tìm ông Vũ. Hai mẹ con hấp tấp chạy tới nơi, đảo mắt nhìn khắp mà vẫn không thấy ông đâu. Cái cuốc cũng biến mất, chỉ có đoạn rãnh nước mới đào còn hẳn dấu vết. Dưới rãnh giờ đã ngập nước đục ngầu. Hai mẹ con chạy khắp vườn, miệng không ngừng gọi tên ông Vũ, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại. Mấy nhà hàng xóm nghe tiếng ồn ào cũng ló đầu sang xem chuyện gì. Giọng bà Lý mỗi lúc một run rẩy như sắp khóc. Ông ơi! Ông đâu rồi? Trời đất ơi! Chuyện gì hả vậy trời? Thọ cũng ỏa lên nước nợ. Vừa chạy vừa gọi tên bố. Hàng xóm kéo sang hỏi han. Bà Lý run run kể lại mọi chuyện từ lúc bà đi đến lúc về nhà không thấy chồng đâu. Ai nghe xong cũng bối rối chẳng ai đoán được ông Vũ đi đâu mà không về. Việc cái cuốc không ở trong nhà càng khẳng định ông chưa từng quay lại, nghĩa là ông vẫn còn đâu đó quanh vườn mà thôi. rồi có người cúi xuống nhìn mấy rãnh nước, so với thân hình ông Vũ độ sâu và chiều rộng của rãnh dường như vừa đủ. thế là mấy người đàn ông lập tức nhảy xuống mò tìm. chỉ một lúc sau họ đã vớt được cái cuốc nằm dưới làn nước đục và ngay sau đó là xác ông Vũ. Khi được đưa lên, thân thể ông đã lạnh ngắt, chứng tỏ đã bị ngâm trong nước ít nhất hơn một giờ đồng hồ. Cơn mưa bắt đầu từ hơn ba giờ chiều và kéo dài tận gần hai tiếng, nên ai cũng hiểu sự việc đã xảy ra trong khoảng thời gian đó. Nhìn thấy người ta vớt được xác chồng bà Lý gạo lên vài tiếng, ông ơi rồi khủy xuống ngất lịm Thoa quỷ sụp trước thi thể cha, khóc đến lạc giọng Cả xóm rơi vào trạng thái hoang mang. Cái chết của ông Vũ quá đột ngột. Mới buổi sáng còn thấy ông đi làm bình thường. Giờ đã nằm bất động như vậy. Người ta bắt đầu bàn tán, đoán giả đoán non về nguyên nhân cái chết. Nhìn quanh hiện trường có người trọ vào cái cuốc sắt nói. Này, có khi nào ông ấy bị xét đánh không? Lúc sắp bừa xét dữ lắm. Ông ấy lại cầm cuốc sắt ra đây đảo mương, biết đầu bị xét đánh chung. Người khác lắc đầu. Không đâu, bị xét đánh thì trên người Phải có vết cháy xém Tôi từng thấy người bị xét đánh rồi Không còn nguyên vẹn thế này đâu Lời ấy nghe cũng có lý Khiến tất cả lại càng bế tắc Nếu không phải xét đánh Thì vì sao ông Vũ lại chết dưới chính Cái ránh nước do miệng đào Tưởng đông nguyên nhân sẽ mãi là bí ẩn Nhưng rồi họ phát hiện Trên đỉnh đầu ông Vũ Có một vết thương sâu do vật cứng gây ra Khi công an tới Nguyên nhân cái chết nhanh chóng được xác định Ông Vũ bị ai đó đánh vào đầu đến chết hung khí chính là cán cuốc mà ông mang từ nhà ra Còn kẻ nào ra tay thì vẫn là dấu hỏi lớn Bình thường hiện trường án mạng thường để lại nhiều dấu vết Nhưng lần này trời mưa lớn đã xóa sạch mọi thứ Nước cuốn trôi bùn đất, dấu chân, vết kéo lê đều mất hết Thời điểm ấy, phương tiện phục vụ điều tra cũng chưa được đầy đủ Khiến việc truy tìm hung thủ càng thêm khó khăn Có thể nói kẻ ra tay với ông Vũ đã gặp may vì cơn mưa Hoặc chính hắn đã cố tình chọn lúc trời mưa to để ra tay Câu hỏi đặt ra là ai căm hận ông Vũ đến mức đó? Nói có mà như không là bởi Ông Vũ vốn là người cộc cằn dễ nổi nóng Gặp ai ông cũng có thể gây sự cãi nhau Thậm chí từng đánh nhau với người trong xóm. Vì thế bà con quanh đây dần hạn chế va chạm, ít qua lại với gia đình ông. Dù giàu gần đây ông bớt gây gỗ hơn trước, nhưng nhìn chung vẫn không được lòng ai. Người khó chịu hẳn học với ông thì nhiều vô kể. Thành ra muốn khoanh vùng nghi phạm gần như là chuyện bất khả thi. Hơn nữa vụ án xảy ra lúc trời mưa lớn, nhà nào nhà nấy đều đóng kín cửa. Mạnh mối duy nhất để công an dựa vào là lời kể của vài người. Nói rằng trong lúc mưa to họ nghe loáng thoáng có tiếng cãi cọ từ phía nhà ông Vũ. Đó là manh mối hiếm hoi, nhưng cũng chẳng ai biết người cãi nhau với ông là ai. Tiếng mưa rào rào át hết mọi thứ, họ chỉ nghe loáng thoáng giọng đàn ông. Mà chuyện ông Vũ to tiếng với người khác bốn chẳng hiếm, nên họ cũng tặc lưỡi cho qua, không ai nghĩ sẽ có án mạng. Thế là cái chết của ông Vũ rơi vào bế tắc. Sau khi khám nghiệm tử thi, xác ông được trả về cho gia đình lo hậu sự. Ngày đám tang, mẹ con bà Lý thay nhau khóc cả nước mắt. Dân trong xóm, dù chẳng ưa gì ông Vũ, nhưng nhìn cảnh vợ quá con côi vẫn thấy chua xót. Ai cũng thở dài, bảo ông chết oan uổng quá, chỉ mong kẻ gây án sớm bị lôi ra ánh sáng, trả lại công bằng cho người đã khuất. Đêm hôm sau, sau khi chôn cất ông Vũ xong, bà Lý vì quá đau buồn nên không sao ngủ được. Bà nằm bên cạnh con gái, tay đặt lên trán, đầu óc quay cuồng suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đã hại chết chồng mình. Đang miền man thì bỗng bà nghe phía sau vườn vang lên tiếng đào bới lục cục như có ai đang cuốc đất. Phải mất một lúc bà mới nhận ra âm thanh đó phát ra ngay sau vườn nhà mình. Chột dạ bà Lý bật ngồi dậy. Thầy Thoa vẫn ngủ say Bà không muốn gọi con dậy Chỉ lặng lẽ bước xuống giường Quyết định ra ngoài xem chuyện gì Bà với lấy cái đèn pin Lần theo lối đi vòng ra sau nhà Tay đun đun Lìa ánh sáng khắp vườn Bất ngờ một cảnh tượng ma quái Hiện ra khiến bà giật bắn người Đánh rơi cả đèn pin xuống đất Ở phía xa đúng chỗ Hôm trước tìm thấy xác ông Vũ Có một cái bóng đang cầm cuốc Liên tục bổ mạnh xuống nền đất Bà Lý hoảng hốt kêu lên Ai đó Vội vàng cúi xuống nhặt lại đèn Bà lập tức chiếu thẳng ánh sáng Về phía vừa rồi Nhưng lạ lùng thay Bóng người kia đã biến mất Một luồng gió lùa qua sống lưng Khiến bà dùng mình lạnh buốt, Hình ảnh vừa thấy cùng với không khí âm u Khiến tim bà đập thình thịch. Không dám đứng thêm giây nào Bà Lý vội quay lưng chạy vào nhà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 Cố gắng trấn tĩnh, bà ngồi thử ra, nghĩ ngợi xem bóng người mình vừa thấy là ai. Cảm giác quen lắm như đã từng nhìn thấy rồi, nhưng trong đầu vẫn chưa kịp hình dung rõ. Thoáng chốc bà lại tự đoán đó là trộm, nhưng lập tức bác bỏ vì có tên trộm nào lén vào vườn người ta mà lại cuốc đất ẩm ẩm như thế. Nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu bà bỗng lé lên một ý nghĩ lạnh người. Kẻ vừa xuất hiện, có khi chính là người. Đã sát hại chồng mình Không kịp suy nghĩ nhiều Bà lại mở cửa chạy thẳng ra sau vườn Thế nhưng Cả khu vườn vẫn im lìm, Chẳng có một bóng người Ngay cả chỗ đất bà tưởng vừa bị đào xới Giờ trong phẳng phiêu nguyên vẹn Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Một luồng khí lành từ ngoài hát vào Khiến bà lý giận người Bà có cảm giác có thứ gì đó Rất nguy hiểm đang ở quanh đây Thậm chí là rất gần mình Đúng lúc ấy có bàn tay đặt lên vai khiến bà hoảng hốt hét toáng. Ôi trời ơi! Ai thế? Quay phát lại, bà mới nhận ra người đứng sau lưng mình là Thoa. Nhìn thấy con gái bà thở vào. Khiếp! Còn là mẹ hết hồn. Sao không ngủ mà lại ra đây? Thoa lý nhí đáp. Nó nói ngủ dậy không thấy mẹ nằm cạnh nên sợ. Phải đi tìm. Thấy bà đứng ngoài vườn nó mới lại gần gọi. Bà Lý không tiện kể chuyện vừa thấy, chỉ vội chống chế là mình buồn đi vệ sinh nên ra ngoài. Khi hai mẹ con quay vào trong nhà, trước khi đóng cửa, bà Lý vẫn không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại phía cái rãnh nước, nơi người ta vớt sắc chồng bà lên hôm trước. Dù chẳng thấy gì khác lạ, nhưng chỉ cần liếc qua thôi, da thịt bà đã nổi gai, cảm giác lạnh bút và dần dần, len sâu vào tận sống lưng. Vài ngày sau không còn chuyện lạ xảy ra nữa, bà Lý dần quên đi chuyện đêm hôm đó. Chồng mất, dù đau đớn đến mấy bà cũng phải cố gượng dậy, tiếp tục làm lụng kiếm tiền cho Thòa ăn học. Cảy quốc cả nhà vẫn dùng bấy lâu đã bị công an tạm giữ để phục vụ điều tra. Trong nhà chỉ còn lại một cái khác. Hôm ấy bà Lý mang nó ra đồng làm, chiều về lại cất vào chỗ cũ. Đêm đến đang ngủ, bà giật mình tỉnh dậy vì nghe dưới bếp có tiếng lục cục, như có ai đang lục đục kéo đầy đồ đạc. Bà nín thở lắng nghe mà không đoán được đó là âm thanh gì, chỉ biết có thứ gì đó đang bị di chuyển. Nghĩ tới chuyện trong nhà chỉ có hai mẹ con, thân đàn bà con gái, nếu có trộm lẹn vào thì bà không biết xoay sở ra sao. Để tránh nguy hiểm, bà quyết định nằm im, giả vờ như không nghe thấy chờ mọi thứ qua đi rồi đợi đến sáng. Nhưng rồi tiếng đào đất sau nhà lại vang lên lần nữa. Bà chợt nhớ đến cây cuốc còn lại trong nhà. Rồi nối nó với âm thanh ban nãy. Đúng rồi. Buổi chiều khi cất cuốc bà còn để một số thứ chắn phía trước. Muốn lấy cuốc ra thì phải xê dịch chúng sang chỗ khác. Tiếng kéo lê dịch chuyển đồ đạc khi ấy giống hệt những gì bà nghe thấy. Ngay đến đây một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Con người lẹn vào nhà bà chỉ để lấy cây cuốc Rồi ra sau vườn đảo đất hay sao Nghe vô lý đến mức bà không dám tin Trong đầu bà lập tức hiện lên một người Chồng mình Sinh thời ông Vũ Vốn hay đảo bới sau vườn Hết đảo rãnh thoát nước lại cuốc đất làm đủ việc Mà tiếng đảo kéo dài Hết nhát này đến nhát khác vang lên ngoài kia Giống y như tiếng ông vẫn hay đảo ránh Mỗi khi trời sắp mưa Không sai vào đâu được Quả nhiên ngay sau khi tiếng quốc đất im bặt Bên ngoài bắt đầu đổ mưa Mà lại là mưa rất lớn Tiếng mưa ảo ảo như cuốn trôi cả nỗi sợ trong lòng Dần dần bà lý thiếp đi lúc nào không hay Sáng hôm sau tỉnh dậy Bà gần như quên mất chuyện đêm qua Chỉ thấy trong người như vương lại cảm giác Mình bỏ quên điều gì đó Nên mặt mày đờ đẫn. Đợi Thoa đi học xong bà thay đồ xuống bếp lấy đồ đi làm. Thì bấy sực nhớ ra tất cả. Thứ khơi lại ký ức đó chính là cây cuốc. Vừa trông thấy nó bà lập tức ớn lạnh. Tối qua bà đã nghĩ như thể chính ông Vũ hiện về. Lặng lẽ lấy cuốc để đi đào rãnh ở sau vườn. Là phụ nữ lại vốn sợ ma. Nên dù có nghĩ đó là chồng mình đi nữa bà vẫn thấy rợn rợn sống lưng. Trong lòng, bà tin rằng ông Vũ đã về, tiếp tục làm công việc, ông vẫn làm mỗi khi trời sắp mưa. Nhưng khi nhìn kỹ, bà lại khựng lại. Lưới cuốc sạch bóng, không dính chút bùn đất nào. Bà bắt đầu ngờ ngợ, để cho chắc bà vội chạy ra sau vườn kiểm tra. Quả nhiên mấy cái rãnh vẫn y nguyên, chưa hề được khơi thông sau khi bị đất bồi lấp. Nước mưa đêm qua tràn vào, động lại thành từng vũng lớn trong vườn. Khung cảnh ấy khiến bà càng thêm dối bời. Chẳng biết đâu là thật, đâu là do mình tưởng tượng. Có thể chuyện bà nghĩ chồng về đào rãnh chỉ là mơ hoặc do tâm tưởng sinh chuyển. Nhưng còn cơn mưa tối qua thì sao? Rõ ràng là đêm qua có một trận mưa rất lớn, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Quay trở vào nhà với hàng loạt câu hỏi không lời đáp... Bà vội tới bàn thờ chồng Thắp cho ông nén nhang Khấn vái mấy câu Mong ông phù hộ cho hai mẹ con Và giúp tìm ra kẻ đã hại mình Khấn xong vừa cắm cây nhang vào bát Tìm bà lại thoát lên Khi lửa chân nhang bất ngờ bụng cháy lớn Bà hoảng hốt tìm cách dập lửa Lửa tắt rồi Mà tay bà vẫn run Hơi thở gấp gáp Tìm đập thành thịch nghĩ đến cái chết oan ức của chồng Bà không kìm được Lại ỏa lên khóc nước nở Với người ngoài Ông Vũ có thể là kẻ khó ưa Nhưng với bà và với Thoa Ông vẫn là người chồng Người cha tốt Lúc nào cũng muốn lo cho gia đình điều tốt nhất Vậy mà mạng sống của người đàn ông ấy Bị tước đi chỉ sau một cơn mưa nặng hạt Không để lại dấu vết rõ ràng Không có một nghi can cụ thể Bất kỳ ai trong xóm Thậm chí ở những vùng lân cận Đều có thể là kẻ giết ông Vì mấy chục năm sống ở đây, ông Vũ đã gây hấn với không ít người từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Bà Lý từng khuyên ông bớt nóng này nhưng ông không nghe. Ông còn gân cổ cái, bảo tại người ta hỗn láo trước, ông không thể nhịn. Và rồi bây giờ, sau khi ông chết, trong nhà bà Lý bắt đầu xảy ra những chuyện quái gì. Trưa hôm ấy, Thòa đi học về. Đêm qua vừa mưa to, vậy mà ban ngày trời lại nắng gắt. Cái nắng oi bước đến mức Thoa đi bộ về tới nhà, thì đầu óc choáng váng, mắt hoa lên dù trên đầu vẫn đội mũ. Nó vừa định bước vào thì bỗng khựng lại, cửa nhà đang mở, bên trong thoáng thấy một cái bóng vừa khuất sau khung cửa. Nghĩ bụng chắc là mẹ, nhưng không hiểu sao chỉ mới nhìn cái bóng ấy mà Thoa đã sợn ra gà, không dám bước hẳn vào sân. Nó đứng nép sang một bên, đun đun nhìn vào trong. Cố nhìn kỹ xem là ai. Miệng muốn gọi mà giọng lại nghẹn lại nơi cổ. Mẹ ơi, là mẹ phải không ạ? Trong nhà bà Lý đang lo nấu cơm cúng cho ông Vũ. Nghe tiếng con gọi bà vội chạy lên. Thấy Thoa đứng thập thò ngoài sân không dám vào. Bà hỏi. Con về rồi hả? Sao không vào nhà đi đứng ngoài nắng làm gì? Nhìn thấy đúng là mẹ mình. Thoa mới thở phào bước vào. Nhưng mắt vẫn giáo giác nhìn quanh như tìm ai đó Bất chợt nó hỏi ở Trong nhà còn ai nữa không mẹ? Bà Lý ngạc nhiên ờ, Con hỏi ai? Nhà bây giờ chỉ còn hai mẹ con mình thôi chứ còn ai nữa Thoa ẩm ờ à, à vâng Con cứ tưởng nhà mình đang có khách Nghe vậy bà Lý nói Ờ sáng nay mẹ định đi làm Cũng có mấy người bạn của bố con ghé thăm Nên mẹ ở nhà luôn Nhưng họ về hết rồi. Thôi, còn vào thay đồ đi nghỉ một chút. Mẹ thắp hương cho bố con xong hai mẹ con mình ăn cơm. Thoa gật đầu đi vào căn phòng nhỏ của mình. Nó đứng thẫn thở, chưa vội thay đồ mà cứ nghĩ mãi về cái bóng lúc nãy. Thoa cố tự chấn an rằng đó là mẹ. Nhưng trong lòng vẫn thấy không giống lắm. Nhưng mẹ đã nói trong nhà không còn ai khác. Nếu vậy thì cái bóng vừa rồi, Nếu không phải mẹ thì là ai? Nghĩ đến đó Thoa dùng mình, trong đầu chợt nảy lên một ý nghĩ đáng sợ. Hình như trong nhà này giờ không chỉ có hai mẹ con nữa. Chiều hôm đó sau khi đi sinh hoạt ở trường về, Thoa lại thấy cái bóng đó lần nữa. Nó có cảm giác như người đó đang đứng đợi sẵn, chỉ chờ nó nhìn tới là lập tức biến mất. Cảm giác sợ hãi dày lên trong lòng, khiến Thoa mất ăn mất ngủ. Cuối cùng nó không chịu nổi nữa, liền kể hết cho bà Lý nghe. Nghe xong bà cũng hoang mang, thoa miếu máu giọng đun đun. Mẹ ơi, hình như trong nhà mình có cái gì đó, mẹ ơi. Bà Lý cố trấn an con, nhưng chính bà cũng đang đun rầy, sắc mặt tái nhợt. Bà đâu phải chưa từng cảm thấy nhà này có điều bất thường kể từ sau khi ông Vũ mất. Rồi bà nhớ đến những lời người xưa vẫn nói. Người mới mất linh hồn còn vương vấn trong nhà. Nên gia đình mới phải cúng cơm đủ 49 ngày. Nghĩ vậy bà nói với con. Con đừng sợ. Có khi đó là bố con đấy. Bố thường hai mẹ con mình nên còn ở quanh quẩn trong nhà. Chưa nỡ đi. Con đừng sợ. Nghe mẹ nói vậy, nỗi sợ trong thoa cũng vơi bớt. Nó ngồi dậy. Thật vậy hả mẹ Nếu là bố thì con không sợ nữa Hai mẹ con ôm nhau khóc Khi đang ôm con Bà Lý Bỗng cảm giác có một luồng hơi lạnh Lướt ngang sau lưng Miệng thì dỗ con đừng sợ Nhưng cả người bà nổi da gà cứng đờ Thoa cũng nhận ra cơ thể mẹ bỗng căng cứng Dù vậy Bà vẫn cố chấn tĩnh Tự nhủ đó là ông Vũ Rằng ông đang ở đây với hai mẹ con Bà khẽ lâm dâm khấn trong miệng Rồi chắp tay vái Đêm đó khi hai mẹ con ngủ chung giường bỗng Thoa bật ngồi dậy Hai tay chụp lên cổ mình siết chặt miệng kêu thét Mẹ ơi cứu con với Cứu con với Bà Lý choàng tỉnh trong cơn hoảng loạn Vừa mở mắt bà đã thấy Con gái đang tự tay bóp cổ mình Bà thét lên Thoa con làm sao thế bỏ tay ra Con định làm gì vậy hả Vừa kêu bà vừa cố gỡ tay Thoa Ra khỏi cổ nó Nhưng lực bóp của nó mạnh đến mức Bà kéo không nổi Mắt Thoa trợn trừng hơi thở đứt quãng Chỉ còn tiếng kêu ẳng ẳng Bà Lý gào khóc thảm thiết May sao đúng lúc ấy Thoa như bừng tỉnh Tự buông tay mình ra rồi thở giấc Bà Lý cũng vã mồ hôi Nhìn con bằng ánh mắt kinh hoàng Miệng lắp bắp Th Thoa con vừa làm cái gì vậy Dọa mẹ chết khiếp Thoa vẫn còn chưa hoàn hồn, ôm cổ thở hắt. Một lúc sau mới nói được. Nó nhào vào ôm chầm lấy mẹ, khóc nước nở. Mẹ ơi, con sợ quá. Bố muốn giết con, bố muốn giết con. Con, con nói gì vậy Thoa? Sao bố lại muốn giết con? Kể cho mẹ nghe xem có chuyện gì. Bố con chết rồi mà. Bà Lý hốt hoảng Thoa ôm chặt lấy mẹ, giọng đứt quáng vì vẫn còn kinh hãi. Con... Con không biết con mở mắt ra thấy bố đứng ở cuối giường. còn còn chưa kịp hỏi gì thì bố đã lao đến bóp cổ con. Con sợ lắm mẹ ơi. Càng nghe bà Lý càng lạnh sống lưng. Bà lắc đầu liên tục. Không, không có chuyện đó đâu con. Chắc là con nằm mơ thôi. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng bà dối bời. Hình ảnh lúc nãy vẫn còn in gió. Thoa dùng chính tay mình bóp chặt cổ, mắt trợn ngược. Nếu không kịp thả ra chắc đáng ngất liền. Giờ mà bảo con bé chỉ nằm mơ thì quá vô lý. Nhưng ngoài cách quy hết cho ác mộng, bà còn biết nói sao khác. Ánh mắt của Thoa vẫn ngây dại. Nó lắc đầu liên tục, khăng khăng nói rằng chính ông Vũ muốn giết mình. Bà Lý bật khóc. Thoa, con không được nói vậy. Bố là người thương con nhất, sao có thể muốn hại con được chứ? Con chỉ nằm mơ thôi được nói bậy bố còn mất rồi con không nhớ sao? nghe mẹ nói vậy, thoa mít thôi không gào lên nữa, nhưng vẫn nấc từng tiếng, toàn thân run lẩy bẩy. đợi con bình tĩnh lại, bà lý mới dám bước ra ngoài, thắp nén hương cho chồng. vừa khấn nước mắt bà vừa chào ra. ông ơi, ông sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho mẹ con tôi với. cứ thế này hai mẹ con không sống nổi mất. chuyện gì đã xảy ra với ông vậy? Ông nói cho tôi biết đi Thòa cũng đi ra đứng cạnh mẹ Nó không còn hoảng loạn như lúc nãy Chỉ lặng lẽ nhìn di ảnh bố Nước mắt hai mẹ con chảy dài Trời dần sáng Thòa ăn sáng qua loa với mẹ rồi đi học Bà Lý ở nhà làm việc lặt vặt Mỗi lần lối húi dưới bếp Cứ nhìn thấy cây cuốc là bà lại nhớ đến Cái chết của chồng Một vật y hệt nó đã tước đi mạng sống của ông Vũ Khiến bà đau đớn đến nghẹn lòng. Cuối cùng bà quyết định cầm cây cuốc mang ra sau hè, đặt đó cho khuất mắt. Làm xong việc trong nhà bà mới định ra lấy cuốc để ra cổng cuốc đám cỏ trước nhà. Nhưng vừa bước ra sau thì đã thấy chỗ mình để cuốc, trống trơn. Bà Lý chết đứng, hai chân buồn rộn mồ hôi lạnh túa ra. Rõ ràng ban nãy bà còn đặt cây cuốc ở đây, sao giờ lại biến mất không dấu vết. Chẳng lẽ có ai lẹn vào lấy cuốc? Bà tự hỏi rồi lại tự lắc đầu. Hốt hoảng chạy loanh quanh tìm. Cuối cùng bà sững sờ khi thấy cây cuốc nằm trình hình ngay dưới cây rãnh nước, đúng chỗ ông Vũ từng bị chết. Cây rãnh này đã bị đất cát theo nước mưa ủa về lấp bớt, đất chất cao gần sát miệng rãnh. Thấy cây cuốc nằm ở đó, bà Lý đứng chết chân, nhìn chằm chằm trong nỗi sợ hãi lẫn bất an. Rồi đột nhiên bà nghĩ, Cái cuốc lại nằm ở đây. Hẳn phải có lý do. Hôm qua bà mới khấn xin ông Vũ cho mình biết chuyện gì đã xảy ra. Giờ lại có chuyện kỳ lạ như thế. Trong lòng bà vừa mừng, vừa sợ. Đắn đo một lát bà cắn răng cầm lấy cuốc, đào thử xung quanh phần đất dưới rãnh. Nhưng dù có đào sâu đến mệt bờ hơi tay bà vẫn chẳng tìm thấy gì. Thất vọng bà bỏ vào trong làm việc khác. Bà không nhận ra rằng Bên dưới lớp đất rối tung, mình vừa bới. Từ một lỗ nhỏ, một dòng nước đỏ sẫm như máu đang rỉ ra. Nước rỉ đầy cỡ một bát cơm, rồi từ từ thấm ngược xuống dưới đất. Đến trưa nắng lên đỉnh đầu mà vẫn chưa thấy Thoa về. Bà Lý sốt ruột chạy lên tận trường tìm. Ở đó người ta bảo học sinh đã tan học từ lâu. Hỏi thăm bạn bè của Thoa, bà được biết con mình đã ra về cùng các bạn. Vậy mà giờ về nhà vẫn không thấy nó đâu. Một linh cảm chẳng lành khiến hai bên vai bà Lý lạnh buốt Bà hốt hoảng chạy về nhà, nhưng tìm khắp trong nhà vẫn không thấy Thoa. Khi vòng sang hông nhà, bà nhìn thấy chiếc cặp của con nằm dưới đất. Thấy chiếc cặp bà Lý ngoảnh nhìn về phía sau vườn, lòng thắt lại. Bà lao đi như người mất hồn, và rồi gạo lên thảm thiết khi thấy Thoa nằm bất động dưới cái rãnh nước chính chỗ bà vừa đào lúc sáng. Ôi trời ơi, con tôi! Thoa ơi, con làm sao thế này? Bà Lý nhào xuống rãnh, cuốn cuộn kéo con lên. Vì quá hoảng loạn, bà lóng ngóng mãi mới được được Thoa ra khỏi đó. May mắn thay Thoa chưa chết, nó vẫn còn thở. Chỉ là mắt nhắm nghiền gọi mãi không chịu mở. Nghe tiếng kêu khóc, mấy người hàng xóm vội chạy sang. Thấy bà Lý ôm con gái tái mét, một cụ già bảo. Màu đưa con bé vào nhà, nấu nước cường tắm cho nó ngay. Bà Lý như người mất hồn nhưng vẫn làm theo răm rắp. Quả nhiên sau khi được mẹ tắm nước cường ấm, Thoa dần tỉnh lại, đôi mắt lở đờ mở ra. Bà Lý bật khóc ôm con nghẹn ngào. Mày quá trời vật ơi, con tôi không sao rồi. Thoa ơi, con có biết mẹ sợ đến thế nào không hả? Thoa ngơ ngác nhìn mẹ, mệt mỏi thì thầm. Ờ, con à. Con đang ở đâu vậy hả mẹ? Bà Lý vừa thở vừa kể lại chuyện vừa xảy ra Còn hỏi tại sao Thoa lại ngất ở ngoài rãnh nước Khi bà tìm thấy tưởng con đã chết rồi Phải đến khi hoàn toàn tỉnh táo hơn Thoa mới nhớ lại và kể cho mẹ nghe toàn bộ Thoa kể rằng lúc đi học về Vừa bước vào sân thì thấy bà Lý đứng ở bên hông nhà vẫy tay gọi mình lại Thoa thấy hơi lạ nhưng nghĩ là mẹ nên vẫn đi theo Đến chỗ hồng nhà, cái cặp đeo trên vai vướng víu, nó tháo cặp xuống đặt đó, rồi tiếp tục bước theo người mà mình cho là mẹ. Thòa cũng không rõ lúc đó mẹ định dẫn mình đi đâu. Cứ thế hai người đi ra tới tận cái rãnh nước, nơi Vũ bị hại chết, rồi sau đó nó không còn nhớ gì nữa. Nghe con kể xong bà Lý lắc đầu phủ nhận ngay. Làm gì có chuyện đó, mẹ ở trong nhà đợi con mãi không thấy, còn lên tận trường. Qua nhà bạn con để tìm Làm gì có chuyện mẹ dẫn con ra đó Thòa vẫn khăng khăng mình đã trải qua chuyện ấy Người gọi nó đi theo chắc chắn là mẹ Nếu là người khác Thòa nói Nó đâu dễ nghe lời đến vậy Cuộc đôi co giữa hai mẹ con Khiến mấy người có mặt xung quanh Bắt đầu sầm xì Có người liếc sang phía bà Lý Khẽ thì thầm Này có khi chồng chết bà Hóa điên muốn hại cả con mình cũng nên Còn bé nói chính bà ta dẫn nó ra sau kìa Biết đầu bà ta định giết con rồi giả bộ như không biết Nhiều người vốn không tin chuyện ma quỷ Giờ lại thấy lời ấy có lý Nên bắt đầu nhìn bà lý bằng con mắt khác Họ cho rằng bà đã hóa rộ sau khi chồng mất Con bé thoa nói rành rọt là mẹ gọi nó ra rãnh nước Trong khi bà thì một mực bảo mình không làm Thậm chí có người còn dựa vào đó mà đoán già đoán non Biết đầu trước đây ông Vũ cũng là do chính tay bà Lý hại chết. Có thể vì gia đình bất hòa chẳng hạn. Nhưng người khác lại nhắc chuyện hôm xảy ra án mạng. Bà Lý đi mua lúa và chú mưa ở nhà bên kia. Đến khi Tạnh mới về. Nhắc đến chi tiết đó mấy lời đồn đoán mới tạm dừng. thỏa đã tỉnh lại. Mọi chuyện tạm yên nên mọi người cũng lần lượt ra về. Trong nhà bỗng lại chỉ còn hai mẹ con. Cả hai vừa thấy nhẹ nhõm vì nhà bớt người lạ, vừa thấy nặng nề vì những lời bàn tán lúc nãy. Hai mẹ con không cãi lại vì chính họ cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người đã gọi Thoa đi ra phía rãnh nước rốt cuộc là ai, sau nó lại một mực nói đó là mẹ. Bà Lý thì chắc chắn đó không phải mình, còn Thoa dù cố lắc đầu cũng không thể phủ nhận. Cơ mặt người phụ nữ ấy, dáng người ấy, bộ đồ đang mặc. Tất cả đều giống hệt mẹ nó lúc này Chính vì thế Nó mới mất cảnh giác mà đi theo Để rồi sau đó được mẹ phát hiện Nằm ngất dưới rãnh nước Nhớ lại chuyện trước đây Mình đã tự tay bóp cổ Thoa càng hoảng run rẩy nói với mẹ Mẹ ơi Có khi nào bố lại muốn giết con không hả mẹ Bố chết rồi Bố hiện ra cho con thấy Nhưng giả là mẹ để dụ con đi thì sao Bà Lý muốn gạt phát đi Nhưng vừa mở miệng lại nghẹn lại. Trong đầu bà trở thoáng qua một suy nghĩ đáng sợ. Liệu có khi nào thật sự là ông Vũ muốn bắt con đi theo? Nhưng khi còn sống, ông thương con nhất nhà. Chẳng lẽ lại thành ra như vậy? Bà hoàng hốt chạy ra bàn thờ, thắp hương mà van xin. Ông ơi, tôi xin ông. Con bé là con của ông mà, sao ông lại muốn hại nó chứ? Ông mất rồi sao không phù hộ cho mẹ con tôi? Mà lại làm thế này với con bé hả ông? Chiều hôm đó trời đang nắng ấm bỗng tối sầm Mây đen ùn ủn, ủn kéo đến Không săn u ám như chập tối Chỉ một lát sau mưa đổ xuống ảo ạt Rơi xối xả trên mái nhà Hai mẹ con ngồi trong nhà Cửa nẻo đóng kín để tránh mưa hắt Đang im lặng thòa bỗng lên tiếng Mẹ, mẹ ơi, mẹ có nghe thấy gì không? Bà Lý quay sang ngạc nhiên. Bên ngoài tiếng mưa rơi rầm rầm. Ngay trên mái nhà âm thanh càng dữ rồi. Bà hỏi lại. Thoa thì nói nó nghe thấy có tiếng ai đó đang đảo bới ở sau vườn. Bà Lý lạnh sống lưng. Khẽ nghiêng tay lắng nghe. Nhưng chỉ nghe tiếng mưa. Tuyệt nhiên không thấy âm thanh nào khác. Bà vội chấn an. À, chắc còn nghe nhầm thôi. Thoa im. Nhưng trong đầu vẫn ong ong. Tiếng bộ quốc bổng bộ Tiếng đào đất như vọng lên từ phía sau vườn Lẫn trong tiếng mưa Không chịu nổi nữa Nó áp sát người vào vách Nhòm qua khe hở nhìn ra sau Trong tầm mắt nó Là màn mưa trắng xóa Chớp giật liên hồi Ánh mắt hòa dần mở to Ra mặt tái nhợt Bởi ngay lúc đó nó thấy thấp thoáng Sau vườn nhà mình có một bóng người Quả thực sau vườn đang có ai đó Chỉ có điều trái với suy nghĩ ban đầu là người đó đang cúi xuống đào đất Thì không Thoa thấy bóng người ấy đứng yên một chỗ Không đỏ quay mặt về hướng nào vì mưa quá dài Người đó không hề nhúc nhích Nhưng tiếng quốc bộ vẫn vang lên trong đầu Thoa Khiến nó sợ đến mức á khẩu Toàn thân cứng lại Bất ngờ tiếng bà Lý từ sau lưng vang lên Làm nó giật bắn Còn đang làm gì thế? phạc quay lại, mặt mày trắng bệch vì bị mẹ làm giật mình. Nó ấp úng nói không có gì, rồi lại vội quay ra nhìn lần nữa. Nhưng khi vừa liếc qua khe hở, bóng người lúc nãy đã biến mất, khiến nó càng thêm bối rối. Thấy còn có vẻ khác là bà Lý hỏi: à, con sao thế? Con nhìn cái gì ở ngoài đó vậy?" Biết con đang cố nhìn ra sau vườn, bà cũng chẳng giấu nữa, thòa run run nói: "Có Có ai đó ở sau vườn nhà mình? Mẹ ơi! Đâu? Để mẹ xem. Bà Lý nói rồi nhanh chóng áp mắt vào vách, nhìn qua khe hở. Nhưng bà tìm khắp vẫn không thấy bóng người nào. Thoả lúc đó mới Lý nhí. Người đó đi mất rồi, còn không nhìn rõ mưa to quá. Chỉ thấy đó là một bóng người thôi. Chưa cần biết là ma hay người, chỉ nghe nói trong vườn nhà mình có bóng người lạ là bà Lý đã thấy run. Giờ trong nhà chỉ có hai mẹ con, toàn đàn bà con gái, lỡ có kẻ xấu đột nhập thì biết làm sao. Cách duy nhất bà nghĩ tới là nếu gặp chuyện, sẽ ôm con bỏ chạy, vừa chạy vừa hô hoán hàng xóm. Nhưng giờ bóng người kia đã biến mất, bà cũng chẳng biết phải làm thế nào. Kiểm tra lại lần nữa vẫn không thấy ai, bà đành nói. Có khi nào con nhìn nhầm không? Chưa mẹ tìm nãy giờ có thấy ai đâu. Hòa im lặng không biết phải trả lời sao. Ban ngày đã sợ như vậy thì đến đêm nỗi sợ còn tăng gấp bội. Dù đã cẩn thận đóng kín hết cửa nèo, bà Lý vẫn không sao ngủ được. Trong đầu chỉ sợ nhà bị kẻ lạ đột nhập. Nếu là người có lẽ hai mẹ con còn có cách bỏ chạy. Nhưng nếu không phải người thì sao? Nghĩ đến đây bà lại tự làm mình hoảng. Bà cố nhủ sẽ thức trắng đêm để trông con. Nhưng dù không nằm mà chỉ ngồi tựa trên giường, bà Lý vẫn thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, bà thấy mình đang ở tư thế nằm nên giật mình vội vàng dậy. Hoảng hốt hơn khi quay sang không thấy Thoa đâu, bà Toan hét lên thì nhận ra Thoa đang đứng áp mặt bên vách nhà, nhòm qua khe hở nhìn gì đó. Bà Lý tiến lại cất tiếng hỏi con. Con làm gì ở đó vậy? Thoa như biết mẹ mình đã dậy nên không bị giật mình. Nó quay lại đa giấu yên lặng rồi tiếp tục nhìn qua khe hở. Bà Lý chỉ biết ở yên trên giường chờ đợi. Lát sau Thoa cũng chịu quay lại. Bà liền vội hỏi. Có có chuyện gì thế con? Ánh mắt của Thoa đầy vẻ khiếp hãi và lo sợ. Nó nói với mẹ. Có ai đó trong vườn nhà mình còn nhìn thấy cái bóng trắng đi lại ở ngoài đó. Bà Lý lập tức nổi ra gà, định chạy tới xem thì Thoa cản lại. Người đó đi mất rồi mẹ, con không thấy đâu nữa. Bà Lý hái hùng hỏi xem rốt cuộc Thoa đã nhìn thấy gì thì nó kể. À, con đang ngủ thì nghe tiếng chân đi phía sau. Dậy thấy mẹ ngủ say nên con lại xem thử. Con thấy sau vườn có bóng trắng giống của một người nào đó mà con không biết đó là ai. Người ấy cứ đi qua đi lại ở cái chỗ bố mất mẹ Người... người đó làm gì ở trong vườn nhà mình chứ? Thoan lắc đầu bảo rằng mình không biết. Người của nó cũng đang đun lên bẩn bật. Một cô bé lớp 9, đầu óc còn non nớt. Không khỏi khiến cho nó nghĩ đến người mình nhìn thấy là ma. Nó đột rè hỏi. Hình... hình như con nhìn thấy là... là ma mẹ ạ. Sao? Sao con lại nghĩ vậy? Giọng của Thoa lại càng tỏ ra lo sợ hơn. Tại, tại con thấy người đó đi, nhưng mà cứ như lướt ở trên mặt đất. Nhìn đáng sợ lắm. Người nào mà có thể di chuyển như vậy được hả mẹ? Chân tay bà Lý gần như run rẩy đến mất kiểm soát. Bà thử tiến lại, bảo con dịch sang bên để mình tự nhìn. Dù trước đó, thoa bảo người đó đã biến mất. Vừa dòm qua khe hở, bà Lý đã đụt người lại kêu thét lên. Ôi trời đất ơi, ai ở ngoài đó vậy? Pha nhìn mẹ kinh khiếp miệng lắp bắp, mẹ mẹ cũng nhìn thấy hả? Bà Lý khẽ gật đầu, nhìn con gái bằng ánh mắt khiếp đảm, nói bằng cái giọng hoảng sợ, mẹ mẹ nhìn thấy có cái bóng trắng, là một bóng người, là là ai mới được chứ? Hai mẹ con lùi lên trên giường ôm lấy nhau mà run rẩy. Bà Lý còn cẩn thận chạy tới kiểm tra thật kỹ xem cửa phòng đã chốt chặt hay chưa, sau đó quay lại cùng với con. Cả hai ngồi im tại chỗ mắt hướng về phía sau vườn nhà mình Tấm vách ngăn khiến cả hai không biết đằng sau lúc này có gì Và kẻ nào đó đã đi chưa Mãi không thấy có gì xảy ra Bà Lý mấy phần nào bớt đi nỗi sợ mà tiến tới xem tình hình Thỏa sợ hãi nếu tay bà lại Nhưng bà vẫn đi Đưa mắt nhìn qua khẽ hở Sau vườn tối om Cái bóng trắng bàn nãy bà thấy đã biến đi đâu mất Có lẽ hắn đã bỏ đi Bà Lý nghĩ vậy Và chấn an con Hai mẹ con tiếp tục nằm xuống Cố gắng nghỉ ngơi đợi trời sáng Dù bản thân nói thứ mình nhìn thấy Là người nào đó Nhưng sâu trong thâm tâm Bà Lý biết đó không phải người Vì người nào mà toàn thân chỉ vẹn Mỗi cái bóng màu trắng tinh như thế Gai người nổi lên Bà Lý nghĩ tới kẻ mà mình thấy Chính là ma quỷ Chẳng lẽ đó là ông Vũ sao Không phải Ông thương vợ con như vậy sao có thể hiện ra hủ dọa họ đến mức muốn đột tử mà chết như thế được. Nhưng nếu không phải ông thì đó là ai? Không cần biết thế nào, bà Lý định bụng ngay sáng mai sẽ đi nhờ một cô đồng tới giúp đỡ. Đó là cô đồng Chiên, một người khá nổi tiếng ở đây. Có lẽ cô sẽ giúp được bà. Chỉ chờ có trời sáng, bà Lý vội sang nhà cô đồng để xin cậy nhờ. Bà Lý vừa vào nhìn qua sắc mặt cô đồng đã biết bà đang bị vong ma theo ám. ban đầu nghe chuyện thì có chút nhíu mày, vì cũng thấy chuyện chồng vừa mất lại về ám vợ con. Mặt khác lại không thấy có vong nào bám theo bà Lý tới đây. Cô đồng trên đồng ý đi cùng. Về tới nơi còn chưa bước vào trong sân, cô đồng đã nhíu mày nói. Trời đất, sao người mới mất mà trong nhà oán khí lại nặng đến như thế này? Nghe cô đồng nói mà bà Lý tái mặt, hai trự oán khí đã thể hiện rõ mức độ nghiêm trọng của những sự việc đã và đang diễn ra. Đúng vậy, chính bản thân bà Lý sau khi nhìn quanh cũng thấy khuôn viên trong nhà của mình mang một màu u ám, dọn dọn lạnh sống lưng. Căn nhà thường xuyên có người ở, vậy mà giờ trông cứ như bỏ hoang lâu năm, khiến cho con người ta chỉ nhìn thôi, cũng đã đủ thấy ngột ngạt. Bức bối ở trong người. Xong bà lý nghĩ gì đó rồi nói. Vâng cô ạ. Chồng nhà tôi mới mất. Lại bị người ta hại chết. Đến giờ vẫn chưa biết hung thủ là ai. Tôi đang lo ông ấy chết oan. Không có siêu thoát được. Nên mới hiện về như thế. Cô coi giúp mẹ con tôi với. Ở này hai mẹ con xin được cảm tạ. Cô đồng trên nghe vậy thì lắc đầu. Mắt vẫn cầu lại rồi bảo. Không đúng. Dù có là chết oan nhưng mà mới mất chưa lâu Oán khí không thể tích tụ dày đặc đến như thế này được Tôi đã giúp rất nhiều trường hợp giống như này Nhưng chưa hề có ai tỏ ra một cái làn sát khí mạnh đến mức như vậy Phải chăng trong nhà bà còn có người khác bị chết oan mà không biết Bà Lý tái mặt lắc đầu Không, làm gì có chuyện đó thưa cô Nhà tôi trước giờ ông bà mất đều là do tuổi cao sức yếu Những người khác thì cũng do bệnh tật Làm gì có ai chết oan như cô nói Có đấy Oán khí này chắc chắn phải tích tụ ở đây từ rất lâu rồi Tuyệt đối không phải đến từ người mới qua đời Đó là lý do vì sao hai mẹ con Bị ma quỷ hiện ra ám ảnh Cũng là cho thấy người hiện ra hù dọa hai người không phải ông ấy Câu nói của cô đồng chiên khiến bà Lý đứng không vững Hơi thở trở nên khó khăn hơn bao giờ hết Bà lập tức chắp tay, van xin Cô ơi cô, cô làm sao giúp mẹ con tôi với Tôi chỉ sợ con bé xảy ra chuyện gì thì tôi chết mất Không cần bà phải van xin Cô Đồng một khi đã qua đây thì chắc chắn sẽ giúp Và thế là ngay buổi trưa hôm đó Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu Cô Đồng làm lễ gọi hồn của ông Vũ về Để hỏi xem sự tình rốt cuộc là như thế nào Nếu là người khác nhờ gọi vong lên Để nói chuyện hỏi han bình thường, thì cô đồng sẽ để cho vong trực tiếp nhập vào mình. Còn nhà bà Lý thì ngược lại. Cô cần một người cho vong có thể nhập vào. Và con gái của ông Vũ chính là người lý tưởng nhất. Thoa ngồi xếp bằng, làm đúng theo những lời cô đồng dặn. Chờ đúng thời điểm cô đồng lập tức thỉnh vong linh của ông Vũ lên. Bà Lý ngồi yên chờ đợi. Lát sau lên thấy cơ thể con bé run rẩy rùng mình liên tục, sau đó ngồi im. Thoa đột nhiên ngồi thẳng đứng, khiến bà lý sợ xanh mặt thêm phần lo lắng. Cô đồng ra hiệu bình tĩnh rồi cất tiếng. Cho ta hỏi, vong mới nhập vào người cô bé này, có phải người mà chúng ta muốn gặp hay không? Con bé Thoa gật đầu, cô đồng tiếp. Được rồi, ta và vợ ông có một vài lời muốn hỏi. Ông hãy nói những gì mà mình biết có được không? Thoa tiếp tục gật đầu Được cô đồng ra hiệu bà Lý liền hỏi Ông ơi, là ông thật đó hả? Người mẹ con tôi nhìn thấy mấy hôm nay là ông phải không? Thoa không nói, chỉ gật đầu Bà Lý vừa sợ vừa mừng rồi hỏi tiếp Ông ơi, cô đồng nói trong nhà mình còn có một vong khác nữa có phải không ông? Thoa lắc đầu Bà Lý và cô đồng khẽ nhìn nhau. Bà Lý tiếp tục. Thế, thế ai là người hại chết ông? Ông nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đi báo công an. Cả hai đều hy vọng ông Vũ sẽ nói. Thế nhưng, không. Ông lại lắc đầu, sau đó nói mình không biết đó là ai cả. Ông kể lúc đó trời mưa to, bên dưới ránh nước bị kẹt thứ gì cứng, nên phải dùng tay tự khơi nó lên. Đang làm thì bị tấn công bất ngờ từ đằng sau, nên không biết ai giết mình cả. Bà Lý ngơ ngác sau đó hỏi về việc tiếng cãi cự với ai đó mà hàng xóm nghe thấy. Thì bất ngờ, ông Vũ lại bảo là không có chuyện đó. Cô đồng nhíu mày, cảm thấy có cái điều gì không đúng. Cô nói lớn, không phải, người nhất định không phải người mà chúng ta muốn gặp. Người là ai? Sao lại vào được đây? Chẳng lẽ người không bị các vị tiền nhân trong nhà này cản lại? Nói mau Có vẻ như vong ma đăng nhập vào người con bé Thoa biết mình đã bị lộ Nó cười lên khanh khách rồi nhìn bà Lý mà nói <cười> Nó phải chết Nó phải chết Câu nói khiến cả hai lạnh người Bà Lý dường như muốn ngừng tim tại chỗ Không biết là ai đăng nhập vào người Thoa Nhưng nó liền đứng phát dậy Lao tới bàn thờ của ông Vũ mà phá vách Con bé gầm rú Rồi vung tay hất đổ tất cả mọi thứ Ở trên bàn thờ xuống Khiến chúng vỡ nát Kể cả tấm ảnh thờ Bà Lý kêu lên Rồi lao tới cạn con lại Nhưng liền bị nó hất văng ra Cô đồng bên này cũng bị làm cho bất ngờ Nên có phần bị động Lát sau mới ép vòng ma thoát được ra khỏi người của Thoa Nó ngã xuống bất tỉnh Cổ đồng nói Không hay rồi Vòng này cực kỳ oán hận gia đình bà Nó chịu chịu dừng lại đâu Phải biết vòng ma đó là ai Thì mới có cách giải quyết Bà Lý kêu lên Nhưng làm sao mà biết được chứ Tôi chẳng có ấn tượng gì về chuyện trong nhà mình Có người khác chết oan cả Nói vậy thôi chứ bà Lý hiểu rõ Kẻ có hiểm khích với ông Vũ đâu có ít Vì cái tính nóng này của ông xưa giờ, nhưng họ đều là người sống. Bà cố thử nghĩ xem có ai đã mất hay không, nhưng cũng không có. Hoặc là có và bà không có nghĩ ra. Cô Đồng trên lại có nỗi thắc mắc khác. Đó là ông Vũ đang ở đâu? Liệu ông có còn ở trong nhà hay không? Sau đó khi nghe kể lại về cuộc sống của gia đình, cô Đồng thở dài một tiếng. Cũng phải thôi. Ông Vũ dù sao cũng là đàn ông lại chẳng biết kiềm nén bản thân, thường xuyên gây lộn với người khác, đến mức cả xóm chẳng ai muốn giao tiếp với gia đình ông nữa. Nhưng liệu trong số đó có ai hận ông đến mức khi chết đi lại ám ảnh gia đình này? Và tại sao sau khi ông Vũ mất thì mới có những chuyện đó xảy ra? Còn nữa, liệu người hại chết ông Vũ có phải là người sống hay không? Hay là do vong oán kia làm ra? Nếu vậy thì chuyện khó càng thêm khó. Tối đó cô đồng dặn hai mẹ con ở nhà thường xuyên thắp hương ra tiên. Con nghe ai gọi cũng không được trả lời. Ngày sáng ngày mai cô sẽ trở lại. Quả nhiên đêm hôm đó khi chuẩn bị đi ngủ, Thoa một lần nữa nhòm qua khe hở, nhìn ra phía sau vườn rồi quay lại nói với mẹ. Mẹ, mẹ ơi, con, con lại thấy ai đó sau vườn nhà mình. Bà Lý sợ xanh mặt, bảo con về giường nằm không nên để ý nữa. Hai mẹ con ôm lấy nhau cố gắng mặc kệ mọi thứ. Một lát sau khi đang mơ màng ngủ, Thoa thỉnh lình mở mắt ra khi nghe tiếng mẹ gọi ở bên ngoài. Thoa ơi! Thoa! Ra đây mẹ bảo này! Thoa nhớ đến lời cô đồng dặn rằng, rằng có nghe ai gọi cũng không được trả lời, cũng không được mở cửa. Nhưng giọng nói vừa nghe thấy rõ ràng là của bà Lý Hơn nữa mò sang bên cạnh cũng không thấy mẹ đâu Thỏa mới nghĩ đó chính là mẹ mình nên yên tâm Rời khỏi giường đi ra ngoài Bên nhà ngoài tối tăm Thỏa cố gắng lần từng bước tới nơi phát ra tiếng gọi Rồi hơi hoảng khi thấy có bà cái đốm sáng màu đỏ ở phía ban thờ Kèm với cả một dáng người đứng gần bên cạnh Thỏa suýt hét lên thì nghe giọng của bà Lý Mẹ đây còn sao vậy Là mẹ đây mà Thoa nghe vậy mới bình tĩnh hỏi Mẹ làm gì ngoài này vậy Mẹ ra thắp hương cho bố Còn cũng lại thắp hương cho bố đi Mẹ vào phòng trước Thoa muốn cản lại Nhưng bà Lý cứ vậy bỏ vào phòng Nó u ớ rồi cũng bồi thắp Cho ông Vũ một nén hương Sau đó đi vào phòng Bà Lý nhìn thấy con vào thì kêu lên Thoa Con đi đâu vậy sau không có ở yên trong phòng là mẹ sợ chết rồi đây này Thoa ngạc nhiên nhìn mẹ giọng ấp ốm Mẹ, mẹ sao thế Là mẹ gọi con ra ngoài đó Thắp, thắp hương cho bố cơ mà Bà Lý lắc đầu Không, mẹ gọi con ra đó hồi nào Mẹ tỉnh dậy không thấy con đâu Thoa còn sợ hơn cả mẹ Vì chính nó nghe thấy giọng mẹ ở ngoài Lúc tỉnh dậy mò sang bên cạnh Còn không thấy mẹ đâu Nên nó mới tin và đi ra. Bà Lý khi ấy còn nói mình thắp hương cho bố đi. Vậy mà. Sau khi nghe Thoa ấp úng kể lại xong, Bà Lý khẳng định từ nãy đến giờ vẫn luôn ở trong phòng. Vậy thì cái người Thoa nhìn thấy ban nãy là ai? Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau, kêu lên từng tiếng sợ hãi ở trong miệng. Màn đêm như bao trùm, càng làm tăng thêm nỗi sợ hãi. Bà Lý phải vội thắp đèn cho sáng mới giảm đi được phần nào cơn ám ảnh Thế nhưng đêm nay vẫn sẽ rất dài Vài lượng dầu còn lại trong đèn rất ít vì bà Lý quên cho thêm vào Quả nhiên, chỉ cháy được một giờ đồng hồ thì đèn bắt đầu yếu đi Hỏi tại sao hai mẹ con không đi lấy dầu chêm thêm Thì lý do chính là bởi họ sợ, rất sợ Họ không biết phía sau cánh cửa phòng là thứ gì Và chỉ cần mở nó ra sẽ lập tức gặp nguy hiểm. Vì vậy, hai mẹ con cứ ôm lấy nhau, mệt mỏi không thể chịu nổi, nhưng chẳng tài nào dám ngủ. Mắt cứ díp lại là liền mở bừng ra. Cho đến khi đèn tắt hẳn, cũng là lúc nỗi sợ trở nên kinh khủng nhất, mặc dù không nhìn thấy gì cả. Thoa đột nhiên nói với mẹ. Mẹ, mẹ ơi, bố, bố đang gọi con, bố đang gọi con mẹ ơi. Bà Lý liếc mắt xung quanh, nhưng tất cả chỉ có duy nhất một màu đen. Tài cũng không nghe gì cả. Bà ấp úng Đâu, đâu, mẹ có nghe thấy gì đâu con. Thoà đưa tay bịt lấy hai tay của mình, nói như sắp khóc. Bố, bố ở ngoài cửa, bố bảo con đi cùng bố, con sợ quá mẹ ơi, bố muốn giết con. Ấy. Bà Lý ôm chặt lấy con vào lòng, miệng liên tục nói không phải. Nhưng Thoa liên mồm khẳng định rằng bố muốn hại mình Mãi lúc sau Thoa mới nói không nghe thấy gì nữa và ôm chặt mẹ khóc nước nở Cuối cùng ngày mới cũng tới Hai mẹ con đã phải trải qua một đêm quá đỗi kinh hoàng Khi tâm lý chưa ổn định May mà cô Đồng trên đã sang từ sớm Còn mang theo ít đồ đạc Cô nói muốn được ở lại cả hai liền đồng ý ngay Cô đồng nghe chuyện hai mẹ con kể đêm qua thì cũng lạnh sống lưng. Vì chính bản thân cô cũng không lường được ma quỷ có thể lừa lọc người sống được đến mức độ ấy. Có lẽ cô không tính đến chuyện vong ma sẽ giả làm một trong hai người để dụ người còn lại. Cô nói may lá bùa mình để lại trong nhà nên thoa mới thoát được một mối nguy hiểm và chỉ bị nó dọa mà thôi. Như vậy cũng có nghĩa vong linh kia đã vào được trong nhà. Nhưng tại sao chứ? Tại sao vong của một người khác có thể vào được đây mà không bị gia tiên hay thổ địa cản lại? Phải chăng đó là vong của người thân khác trong gia đình? Cô Đồng Chiên nhắc đến thì bà Lý lại lắc đầu, nói gia đình không có ai đã mất giống như miêu tả cả. Cũng chính vì thế, việc tìm ra vong đó là của ai không hề dễ dàng. Cô Đồng không dám làm bừa vì oán khí ở đây thực sự rất nặng. Không cẩn thận là sẽ lại có thêm người chết. Cách duy nhất để giải quyết là phải làm từng bước một. Đó là giúp căn nhà bớt điều án khí tích tụ. Cô đồng bảo hai mẹ con chuẩn bị đồ lau rửa hết tất cả đồ đạc ở trong nhà. Và kể cả căn nhà này, hai mẹ con mau chóng làm theo. Bên cạnh đó, tình tiết về vụ án của ông Vũ cũng đã có tiến triển. Sau khi sàng lọc các mối quen biết, Hãy nói chính xác hơn là có hiểm khích với ông Vũ và người có thể ra tay hại ông nổi lên một cái tên. Người đó là ông Hanh, nhỏ hơn ông Vũ một tuổi, nhà ngay sát bên cạnh. Ông Hanh được cho là người có hiểm khích lớn nhất vì mấy năm gần đây, kể từ lúc ông Vũ đưa cây gỗ về làm hàng rào xung quanh thì cả hai thường xuyên to tiếng với nhau. Chuyện là ông Hanh cho rằng ông Vũ làm hàng rào lấn sang đất của nhà mình, Nên xảy ra chuyện tranh chấp Việc chỉ cần báo chính quyền Có thể giải quyết đơn giản Nhưng vì lý do nào đó Cả hai bên lại không làm như vậy Và âm thầm cự cãi với nhau Trong thời gian đó Hai ông to tiếng với nhau Mỗi lần gặp mặt Thậm chí đã có nhiều lần xô sát Nhưng chưa lần nào đến mức sức đầu mẹ chán Rồi theo điều tra Ngày ông Vũ bị giết Ông Hành cũng không đi làm sai như thường lệ Mà đang ở nhà nên được đưa vào diện nghi can cũng là dễ hiểu Xong, phía công an còn chưa kịp tìm thêm chứng cứ Thì ông Hành đã đến nói rằng mình muốn tự thú Ông Hành khai rằng Chiều hôm đó ông có đi uống rượu với một vài người bạn hàng xóm về Khi đi qua con đường nhỏ phía sau vườn nhà ông Vũ Thì thấy ông ta đang đào rãnh Trời lúc ấy đang mưa Sẵn men rượu trong người Ông Hanh cười khẩy rồi cất tiếng nói đều, chọc tức ông Vũ. Và thế là hai người xảy ra cãi cỏ. Cuộc cãi cỏ lên đến đỉnh điểm khi ông Vũ buông lời thô tục, dành cho bà cụ mẹ của ông Hanh. Nên ông tức điên, lao qua hàng rào vào ẩu đã với cả hàng xóm. Cả hai lăn lộn trên đất, cứ tưởng sau đó ông sẽ thừa nhận mình đã xuống tay như thế nào, nhưng mà không. Kể tới đó ông lại tỏ ra ú ớ, bồn trồn. Lấp lửng một điều gì và bảo Lúc Lúc đó tôi không có ý định giết ông ấy Chỉ chỉ muốn cho ông ấy Một trận cho hạ giả Vì dám nói mẹ tôi lăng nhăng với đàn ông Để đẻ ra tôi Nhưng nhưng mà tự nhiên Tự nhiên đầu óc của tôi choáng vang Tôi ôm lấy đầu rồi sau đó khi tỉnh táo lại Tôi thấy ông ấy nằm dưới rãnh nước Tôi, tôi thực sự không biết Mình đã làm gì Tôi, tôi sợ quá nên mới bỏ chạy cắt cắt cán bộ tin tôi đi tôi nói thật đó người công an liền hỏi nếu đã như vậy tại sao chưa lại đến đây để tự thú vì vì tôi không thể nào ngủ được đêm đêm nào tôi cũng thấy ông ta cả tôi tôi phải đền tội mặc dù mặc dù tôi cũng không biết mình đã làm gì ông hanh ôm lấy đầu cúi gục xuống mấy người công an chỉ khẽ thở dài chuyện như này họ gặp không hiếm Và lời của ông ta chỉ cho thấy việc ông ra tay khi đầu óc nóng giận không kiểm soát được hành vi. Nhưng mà giết người thì vẫn là giết người. Bà Lý hôm đó hay tin người hại chồng mình đã tự thú liền chạy lên làm việc. Và đau đớn tột cùng khi biết toàn bộ sự việc. Bà đấm thùng thụp vào lồng ngực của mình mà tự nói. Ôi trời đất ơi ông ơi sao mà khổ thế hả ông? Tôi đã khuyên ông bao lần là đừng có như vậy mà ông không nghe Rồi bây giờ tai họa nó cứ ập đến thế này Bà Lý cảm thấy khó xử lắm Hàng xóm sát nhà Giờ lại trở thành người giết chết chồng mình Rồi sau này hai bên làm sao mà nhìn mặt nhau Nếu như trước đó chỉ là tranh cái đố kỵ thì không nói Đằng này đã là án mạng Rất khó để giải quyết Sau khi trở về Bà Lý cũng kể lại mọi thứ cho con và cô đồng trên nghe. Cô đồng chợt hỏi. Ông, ông ta khai như vậy sao? Bà Lý mặc cơn đau đớn buồn bã gật đầu trả lời và nói. Vâng, bên công an họ cũng cho tôi biết như vậy đó cô à. Cô đồng liền ổ lên nói. Nếu như vậy thì đúng rồi. Nhất định cái chết của ông ấy có liên quan đến vòng đằng chú ngụ ở đây. Sao? Sao cô lại nói vậy? Bà Lý đang buồn, ánh mắt thê lương thì bừng tỉnh. Khi nghe cô đồng đột nhiên nói vậy, cô đồng liền giải thích. Có phải ông ta nói lúc đó đột nhiên chóng váng và không biết gì nữa. Đến khi tỉnh táo lại thì thấy đối phương đã nằm gục dưới rãnh nước. Bà Lý gật đầu xác nhận. Ừ, vâng, họ bảo với tôi như thế. Có lẽ là do trong lúc nóng giận mới ra tay không kiểm soát. Như vậy thì sao ạ? Cô đồng tiếp, đó là góc nhìn của mọi người, còn của tôi thì khác. Thời điểm khi ông ta không nhớ được gì, chính là lúc bị vong nhập. Nói rõ hơn vòng mà oán hận chồng của bác đã lợi dụng việc ẩu đả đó để ra tay. Chính là lúc hai người sâu sát kịch liệt nhất. Bà Lý còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu thì cô đồng nói thêm. Còn một chuyện nữa, tôi nói để bác hiểu rõ hơn. Tôi đặt vấn đề rằng dù trời có đang mưa to nhưng hai người đã cãi nhau, đánh nhau to như thế mà thực sự không có ai tò mò ra xem hay sao. Dù thế nào thì chỉ ít họ cũng phải ra xem có chuyện gì chứ. đằng này thì lại không, điều đó cho thấy những người có khả năng quan sát được đều đã bị một thế lực vô hình thao túng, không cho ra ngoài. Khẽ dừng lại một lúc cô Đồng mới nói tiếp. Còn nữa, theo tôi nghĩ... Có lẽ ban đầu vong thực sự không muốn người mà nó nhập vào bị phát hiện Nên mới cố tình thao túng để xóa đi tất cả Và không ai hay biết đến sự tồn tại của mình Có lẽ là bởi nó muốn tiếp tục trả thù Mục tiêu chính là hai mẹ con Có điều nó không tính được sự có mặt của tôi Và còn nữa Việc người đàn ông kia đi tự thú ắt hẳn là phải có lý do Bác giúp tôi tìm hiểu có được không? bằng Bằng cách nào ạ? Cô Đồng khẽ nói Không cần vội Nhất định cách sẽ tự tìm đến mà thôi Bà Lý ban đầu không hiểu ý Của cô Đồng là gì Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau Đã có người tìm sang tận nhà Bà Lý có chút bất ngờ Khi thấy người này Không chỉ một Mà còn có hai đứa trẻ trạc tuổi Con bé Thoa nữa Người vừa tới là cô Phương Ít hơn bà Lý khá nhiều tuổi Nên gọi cô sẽ là hợp lý Cô Phương chính là vợ của ông Hanh và nguyên nhân cô dẫn theo con sang đây chính là bởi muốn xin bà Lý thương tình để ông Hanh được giảm án sớm ngày về với vợ con và còn có cả bà cụ đau yếu ở nhà. Cô Phương rớm nước mắt và xin bà Lý giúp đỡ gia đình. Hoàn cảnh bên cô cũng nào có sung sướng mà giờ chồng rơi vào cảnh tù tội. Nếu được giúp có lẽ ông Hanh sẽ được giảm đi một phần nào đó. Bà Lý nghe cũng ngủi lòng lắm, vì nhìn sang hai đứa trẻ tội nghiệp, chuyện xảy ra nào có ai muốn. Phần nào đó bà cũng tin sự việc xảy ra là do nóng này nhất thời không kiểm soát được. Và một phần như cô đồng trên nói, ông Hành bị ma nhập. Tuy nhiên bà Lý không nói ra điều đó, mà chỉ nhẹ nhàng nói là mình sẽ suy nghĩ, bảo mấy mẹ con đừng suy nghĩ nhiều quá. Cô Phương cúi đầu thay chồng mình tạ tội. Bà xin được thắp nén hương. Bà Lý đồng ý. Nhìn thấy sự chân thành của cô Phương, bà Lý cũng không có suy nghĩ muốn ép người ta vào đường cùng. Và nếu có thể giúp bà, chắc chắn sẽ giúp. Bà tin chồng mình cũng sẽ cảm thấy việc đó là đúng đắn. Rồi sau đó hai người tiếp tục ngồi nói chuyện. Bà Lý hiểu ra ý của cô Đồng trước đó, nên tìm đúng thời điểm và hỏi. Tôi... Tôi nghe nói chú ấy tự thú mà mà tôi lại thắc mắc chú ấy có nói gì với cô trước đó hay không? Và tại sao chú ấy lại tự thú cô có biết không? Cô Phương rơm rớm nước mắt kể. Nói thực ra em cũng không biết. Cho đến sau đám tàng bên này diễn ra xong thì trong nhà xảy ra vài chuyện mà em không biết có nên kể hay không. Cảm thấy đúng như mong muốn bà Lý liền gật đầu. Cô Phương bắt đầu kể lại. Sau khi ông Vũ mất và đám tang diễn ra xong, ngày đêm hôm ấy, ông Hành bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Đầu tiên ông đang ngủ thì liên tục nói mớ, cái gì mà câm miệng, câm miệng đi. Rồi sau đó ông bất ngờ vùng dậy, tự sở soạn cơ thể của mình. Cô Phương cũng bị làm cho tỉnh giấc nên biết. Chưa hết, một lát sau ông Hành dậy đi tiểu. Vừa ra khỏi nhà thì đột nhiên hét toáng lên, khiến cả nhà tỉnh giấc. Cô Phương chạy ra xem thì thấy chồng đứng bụn rùn ở cửa sau của nhà bếp, còn đái luôn ra quần. Hỏi thì ông bảo mình nhìn thấy ai đó ở bên vườn nhà bà Lý. Cô Phương dĩ nhiên là không thấy gì, nhưng vẻ mặt của ông Hanh khi ấy rất sợ. Như thể vừa phải trải qua điều gì đó vô cùng kinh hoàng. Rồi đến đêm tiếp sau đó, chuyện tương tự lại xảy ra. Rồi những lần sau ông phải gọi vợ dậy đi cùng Đến lần đó Ngay cả cô Phương cũng non thấy Có cái bóng trắng lướt đi bên vườn bên kia Cái hình ảnh thoáng qua Khiến cô phải phát hãi Mấy đêm liền không ngủ được Không dám ra ngoài đi đái nữa Mà phải mua cái bô để ở trong mấy phòng ngủ Còn chưa hết Ngay cả bà cụ, mẹ chồng cô đau yếu Nằm trong nhà Cũng thường hay tự mình bật dậy và kêu lên Bảo trong nhà có ai Những điều đó cũng khiến cô Phương có cảm giác bất an và chồng cô càng ngày càng có biểu hiện kỳ lạ. Luôn lo sợ điều gì đó không dám ra ngoài kể cả là ban ngày. Đến tối thì bắt vợ đóng kín cửa và nói có ai đứng ngoài thềm. Và cuối cùng, ông Hành nói mình sẽ đi tự thú và rời khỏi nhà. Cô Phương khi ấy mới vỡ lẽ là chồng mình đã hại chết ông Vũ. Bà Lý nghe tới đây không cần ai giải thích thì cũng phần nào hiểu lý do ông Hành tự thú có lẽ là bị chồng mình hiện về hù dọa làm cho sống không yên. Khi cả hai đang nói chuyện thì bên ngoài trời mây đen đã vần vũ bóng tối bao trùm từ lúc nào sắp sửa lại mưa to. ở bên nhà cô Phương bà cụ mẹ của ông Hành nằm ở trên giường miệng ho khổ khổ. ở hai bên khóe mắt của cụ ướt nhẹp có lẽ cụ đang khóc vì biết con mình chính là kẻ giết người bà đau lắm. Ai mà muốn con mình lâm vào cảnh tù tội. Trời tối dần đi, mẹ con cô Phương thì đang sang bên kia để chạy vậy. Xin cho chồng được giảm tội. Chỉ còn mình bà cụ ở nhà. Bất giác bà nghe thấy tiếng chân ở ngoài, nên cất tiếng hỏi. Mấy đứa về rồi đó hả? Tiếng chân dừng lại ở ngoài cửa, sau đó là tiếng gõ cồm cộp. Bà cụ lấy làm lạ có cửa thế này chắc không phải là cô Phương và hai đứa nhỏ về, nên phải tự mình cố gắng ngồi dậy, lò gió chống cây gậy đi ra ngoài. Cửa bị gõ dồn rập, bà cụ ho khủ khụ rồi lên tiếng. Tới đây, tới đây đợi một chút. Mỏ mẫm mãi cuối cùng cụ cũng tới được cửa và mở nó ra. Xuất hiện ở bên ngoài là một dáng người, là đàn ông, nhưng trời tối quá bà cụ không nhận ra đó là ai cú nhau mày để nhìn miệng hỏi. Ai à, ai thế nhỉ? qua tìm có chuyện gì không? Cố nhìn thế nào bà cụ cũng không nhận ra người đối diện. Thoáng nhận ra là dáng của đàn ông. Cụ lại nhớ đến con mình nên hỏi. Hành, là con đó phải không? Con được thả rồi hả? Không phải con làm đúng không con? Bà cụ mừng rớm nước mắt. Nhưng còn chưa kịp nở nụ cười thì đã lập tức tắt đi khi sau lưng người kia có ánh chớp, tia sáng vụt lên, chính là khoảnh khắc bà cụ nhìn rõ cái bóng trước mặt. ngay lập tức bà cụ ngã ngửa ra sau, làm rơi luôn cây gậy chống, miệng úa úa ớ rồi kinh khiếp kêu lên: cái cái gì thế này? ở bên nhà bà Lý, cô Phương nói chuyện xong cũng xin phép ra về để trời mưa to. vừa xỏ được đôi dép thì giật mình vì nghe tiếng mẹ la hét ở bên nhà. Cô vội chạy đi Ôi trời đất Em phải về đây mẹ em xảy ra chuyện gì rồi Cô Phương vội vã chạy đi Bà Lý cũng thấy lo lắng nên sỏ dép đi theo Cô Đồng trên ở trong phòng nghe tiếng hét vừa rồi cũng đi ra Theo chân bà Lý sang bên kia Cô Phương chạy về tới nơi thì thấy mẹ nằm ngất ở trước cửa Mắt trợn trừng cả lên thì hoảng hốt Mẹ ơi mẹ làm sao thế này Mẹ mau dậy đi mẹ ơi Hai đứa cháu thấy bà nằm ngất Cũng lo lắng lao vào ôm bà mà khóc Bà Lý và cô Đồng Cũng vừa sang tới nơi Cô Đồng vừa nhìn thấy bà cụ Thì liền bảo cô Phương đi thắp nhang khấn ra tiên Còn mình thì liên tục Ấn vào các huyệt trên người bà cụ Lát sau Mẹ chồng cô Phương cũng tỉnh lại Cụ ú ớ Ánh mắt vẫn đầy đun sợ khi nhìn thấy mọi người Cô Phương phải chấn an mãi cô mới chịu bình tĩnh Khi được hỏi đã xảy ra chuyện gì thì bà cụ kinh sợ nhìn ra ngoài cửa và nói Mẹ, mẹ thấy thằng Vũ, thằng Vũ nó tới Bà Lý vừa nghe đến tên chồng mình lập tức lạnh sống lưng Rồi quay sang nhìn cô Đồng Cô Đồng khẽ gật đầu Bảo cô Phương chăm sóc mẹ cho bà nghỉ ngơi xong Bà ngửa mới nói chuyện Cô Phương lo lắng hỏi Mẹ, mẹ tôi có bị làm sao không à? chuyện vừa rồi cô đồng trên ra hiệu chấn an mà nói không sao đâu vòng cổ ấy không có ý định hại bà cụ như vậy là đúng với những gì tôi đã suy đoán chồng của cô phương đây đi tự thú là do bị hồn ma còng vũ đeo bám cô phương nghe vậy thì rơi nước mắt sụt sùi cô nghẹn giọng bảo rằng không ngờ lại xảy ra chuyện như ngày hôm nay bà lý thấy tội nên hỏi ý cô đồng rồi mới nói ra Ngài tới đầu cô Phương Trùng mình tới đó, nhìn cô đồng đầy hoang mang. Cô đồng trên gật đầu khẽ nói, "Đúng vậy, chồng của cô cũng bị ma quỷ sai khiến, chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem vòng ấy là ai, sao lại oán giận gia đình ông Vũ đến như vậy." Cô là hàng xóm liệu có biết chuyện gì hay không? Cô Phương bỗng ngờ ngác mất một lúc, rồi chợt liếc nhìn bà Lý, có vẻ muốn nói gì đó mà hơi chần chừ. Cô đồng liền nhíu mày rồi ra hiệu. Cô biết có chuyện gì phải không? Cô biết thì xin hãy mau nói đi. Giúp bà ấy cũng là tự giúp chính mình. Cô đừng giấu. Cô vừa ngậm ở rồi nói. Thực, thật ra có chuyện này mà tôi không chắc lắm. Nhưng mà thôi được, tôi sẽ nói cho hai người nghe xem thế nào. Như tôi đã kể trước đó, chồng tôi đi tiểu mấy đêm liền, đều nhìn thấy có bóng người bên kia vườn ông ấy phải gọi tôi dậy đi cùng và chính bản thân tôi cũng thấy có cái bóng trắng. Cô Phương ngập ngừng rồi kể tiếp. Thực ra nói bóng trắng cũng không đúng, chỉ là do tôi sợ quá nên nói vậy thôi. chưa thực tế cả hai vợ chồng đều thấy đó chính là bác Vũ. Tôi tôi thực sự rất sợ khi nhìn thấy bác ấy và và còn chuyện này nữa. Thấy cô Phương ngập ngừng. Cả hai người đều nhíu mày muốn nín thở Cô Phương hít thở thật sâu rồi mới nói Đó Đó là người tôi nhìn thấy không chỉ có một Mà là tận hai người Cô Đồng và cả bà Lý mở căng mắt Vì họ nghĩ ngay đến điều gì Cô Đồng sốt sắng hỏi người đó là ai Cô Phương đáp Đó là một người mà nói ra Có lẽ hai người đều biết Chỉ là lúc đó tôi thấy cô ta đứng ngay sau lưng của bác Vũ. Cô, cô, cô ta, cô ta là cô nào? Cả người cô Phương run lên thật mạnh, nhìn bà Lý rồi nói. Chị, chị có nhớ cách đây hai năm, giữa hai nhà chúng ta xảy ra chuyện gì chứ? Ngoài cái chuyện làm hàng rào ra, còn một chuyện khác nữa. Bà Lý im lặng suy nghĩ rồi nhớ ra điều gì bảo. Chẳng... Chẳng lẽ ý cô là cái chuyện... Chú Hành, chú ấy nói chồng tôi lăng nhăng với một con đàn bà khác trong lúc tôi dẫn con bé Thoa đi lên huyện khám bệnh cho nó. Cô Phương gật đầu nói. Đúng, đúng vậy. Thực ra chính em cũng biết chuyện này. Nhưng ngày đó hai bên cãi nhau gay gắt quá. Em thì không muốn thêm dầu vào lửa nên không nói ra. chưa thực sự trong thời gian chị đi vắng, bản thân em đôi lần dậy đi vệ sinh, Cũng thoáng thấy có người phụ nữ đi từ trong nhà ra sau vườn và bỏ đi. Người, người đó là cái cô Linh á. Bị người ta đồn là có chồng mà hay theo trai ấy. Bỏ đi đâu biệt tích hai năm nay không thấy về. Không, không thể nào. Ông Vũ ông ấy không thể nào là người như thế. Bà Lý rụt người hét toán lên. Cô Phương thù giọng nói. Chỉ muốn tin em hay không cũng được. Nhưng đó là những gì em đã thấy. Không chỉ một lần... Mà đến mấy lần Và rồi mấy đêm trước em nhìn thấy cô Linh Ở ở ngay sau bác Vũ Cô Linh đó nhìn đáng sợ lắm lôi bác Vũ đi xoành xoạch. Bà Lý bấy giờ bật khóc nức nở Bà đấm thùng thụp tay xuống dưới đất Nước mắt rơi lá trã Rồi bà nói trong nghẹn ngào Thôi được rồi Tôi tin cô Đến giờ thì không muốn tin cũng phải tin Có lần tôi đi công việc về Thấy cô ta vừa nhảy ra khỏi hàng rào tôi đáng nghi Nhưng nói thì cô ta cái không có bằng chứng nên không làm gì được. Ông Vũ ơi đốt cuộc tại xong để đối xử như vậy với mẹ con tôi. Xét ở bên ngoài đánh mạnh, kèm theo đó là một tiếng cười đầy mang sợ. Tiếng cười khiến ngoài cô đồng ra ai cũng phải lạnh buốt cả cơ thể. Bà Lý ngừng khóc, Hải Hùng nhìn ra phía ngoài. Và nhìn cô đồng trên, cô đồng cũng đang im lặng phán đoán tình hình. Tiếng cười vang lên trong tiếng mưa rơi dày đặc. Nó trở nên xa dần, hướng sang bên nhà của bà Lý. Cô đồng trên vội vàng kêu lên. Không hay rồi, con bé Thoa đang ở bên nhà một mình. Bà Lý nghe nhắc đến con mình cũng liền giật này. Bà kêu lên. Thoa ơi, tôi chết rồi con tôi. Cả ba người vội vàng đứng dậy. vừa chạy ra khỏi cửa thì đã thoáng thấy có bóng người lầm lũi đi vào trong nhà bà Lý. Tất cả kinh hãi lao đi Chẳng kịp hỏi thêm điều gì Sáng tới nhà bà Lý lao vào trong Miệng gào tên của con Nhưng con bé Thoa đã biến mất Bà Lý như chết cứng Nước mắt đầm đìa Cô Phương kêu lên Con bé đi đâu rồi Câu nói của cô khiến cho bà Lý bừng tĩnh Rồi vội chạy thẳng ra ngoài Vòng đắt sau vườn miệng gọi Thoa ơi con đâu rồi Trả lời mẹ đi con Bà ơi mẹ xin con đừng có xảy ra chuyện gì con ơi. Cô Đồng trên và cô Phương cũng đuổi ra sau. Cô Đồng vội khấn lâm dâm trong miệng. Hy vọng sẽ mau chóng tìm được Thoa. Bà Lý lao đi tìm. Những cái ránh khá nông bây giờ cũng bị mưa làm cho ngập nước. Bà cố tìm ở bên dưới đó nhưng không thấy gì. Bên kia hai người tìm trong vô vọng. Cô Đồng trên đứng giữa màn mưa ra rẻ tái nhợt. Cố tìm kiếm vị trí Thoa bị giấu Nếu không nhanh thì sẽ muộn mất Và rồi Cô đồng bụng miệng rồi ho phụt ra một tiếng Khiến hai người kia quay lại nhìn sắc mặt cô đồng bấy giờ trắng bạch như người sắp chết Cô yếu ớt chỉ tay về phía một cái rãnh ở, ở, ở đằng kia nó Nó ở bên đó Mau tìm ở đó Bà Lý và cô Phương vội lao đến nơi được chỉ điểm Lạ thay chỗ này ban nãy Cả hai đã thay nhau tìm mà không thấy Thì giờ con bé Thoa đang nằm nổi mặt ở đó Bà Lý khiếp vía hét lên Ôi trời ơi Thoa ơi còn làm sao thế này Màu cứu còn tôi vơi Hai người vội vàng bế Thoa đặt lên mặt đất Hơi thở của nó đã yếu ớt Nếu không mau cấp cứu Con bé chắc chắn sẽ chết Nhìn biểu hiện của Thoa như người bị chết đuối Nhưng cả hai không ai có kinh nghiệm Nên chỉ luống cuốn gào khóc Cô đồng trên kiệt sức, thấy vậy cũng cố đứng dậy và lao tới, cấp cứu cho con bé. Thế nhưng, khi vừa hạ hơi định thổi vào miệng, thì con bé Thoa đột nhiên mở bừng hai mắt, miệng toát ra cười, một nụ cười đầy ám ảnh. Con mắt của nó trởn trừng chỉ toàn lòng trắng, khiến hai người kia vừa nhìn thấy đã lập tức chết khiếp, cứng đờ cả người. Ngay cả cô đồng cũng bị bất ngờ không kịp phản ứng. Và bị nó đưa tay chụp cổ rồi bóp thật mạnh. Con bé vừa bóp cổ vừa nhoẹn miệng cười. Vừa nói bằng cái giọng lạnh tanh. Mày dám cản đường tao. Tao cho mày chết. Cô đồng bị bóp cổ không cử động được. Tay chân cứng đờ. Phần vì đắc kể sức trước đó cơ thể bắt đầu mềm ra. Mắt trợn lên. Miệng kêu ụt ập. Cô liếc mắt qua nhìn hai người còn lại cầu cứu. Bà Lý và cô Phương sau một phen bị dọa sợ, đầu óc quay cuồng cũng tỉnh táo trở lại và thấy chuyện đang diễn ra. Cả hai lập tức lao vào gỡ tay của con bé Thoa, nhưng nó bóp chặt lắm. Còn cô đồng càng lúc càng yếu ớt, không tài nào thở được. Con bé Thoa vẫn trứng mắt, miệng hét lên từng câu. Mày dám cạn đường tao, con đồng bóng đáng ghét, tao cho mày chết, tao cho mày chết. Lực xét từ tay con bé thực chất không phải từ bản thân nó mà ra. Nó đến từ thứ ma quỷ mang đầy oán hận. Cho nên dĩ nhiên bà Lý và cô Phương là người bình thường không thể dễ dàng gỡ ra được. Tuy nhiên phần nào sự cản trở của hai người cũng khiến cho lực bóp bị yếu đi. Thoa cũng bị làm cho phân tâm, liên tục quay sang nhìn cả hai đầy giận dữ. Nhưng nó biết nếu thả cô đồng ra, Nó sẽ không có cơ hội tiêu diệt kẻ có nguy cơ phá chuyện của nó nhất Đó cũng là lúc nó để lộ ra sơ hở Và trong một giây lực siết ở cổ nhẹ đi Cô đồng trên chớp được cơ hội duy nhất của mình Mà định thần lại Đưa tay của mình lên chụp lấy cánh tay của con bé Hoa bị làm cho bất ngờ Nụ cười và cả ánh mắt tức giận của nó thay đổi sang vẻ kinh hoàng Vì khi cô đồng cầm lấy bàn tay nó cũng đã kịp lấy lá bùa và nắm chặt. Con ma bị chụp bùa quá bất ngờ nên không thể phản kháng và chỉ chờ có thêm chút sức. Cô Đồng lấy thêm cuộn chỉ đỏ đã tắm máu chó mực cùng với huyết gà. Bảo Bà Lý và cô Phương giúp mình chói tay con bé lại. Bà Lý sót con nhưng vẫn kiên định làm theo. Khi cả hai tay đều bị chói, thoa gầm đú ở trong miệng. Nó nhìn cô Đồng vẻ đầy tức giận. Không thể chậm trễ thêm, cô đồng đứng dậy, đưa hai bàn tay chắp lại với nhau ra đằng trước. Mấy ngón tay kết lại thành hình thù gì đó rồi bắt đầu đọc chú. Thoa bắt đầu phản ứng mạnh, nó muốn chạy đi khỏi đây. Nhưng cứ cố đứng dậy là lại bị một lực vô hình đè thẳng xuống. Đoạn dây chỉ trói tay và chân cũng đồng loạt lóe sáng. Có điều chỉ mình cô đồng mới thấy được điều này. Thoa gạo lên đau đớn vật lộn ở trong vũng đất đầy nước. Bà Lý càng lúc càng sót con nhưng vẫn cố cắn răng mà nhìn. Cuối cùng, thoa ngửa mặt lên trên, gầm lên một tiếng rồi từ đỉnh đầu, một làn khói đen bốc ra, sau đó tụ lại thành một dáng người phụ nữ. Cô đồng trên nhìn thấy người này, đúng như cô Phương nói, đó là người tên Linh, trẻ hơn bà Lý một vài tuổi. Ba nằm ngất tại chỗ, cô đồng bảo bà Lý mau đưa con bé vào nhà, tắm rửa lại cho nó bằng nước cường. Rồi sau đó, cô nói còn phải làm một việc nữa, cần đến thoa. Ngay khi nó tỉnh lại, liền giúp cô đồng cho bố của mình nhập hồn. Lần này khi xác nhận được người vừa nhập vào đúng là ông Vũ, bà Lý mới khóc lóc, hỏi cho ra ngọn ngành toàn bộ sự việc. Ông Vũ cúi đầu khóc lóc thú nhận toàn bộ. Hơn hai năm trước ông có qua lại với Linh Vì cô ta trẻ đẹp Thời gian bà Lý dẫn con đi khám không có nhà Hầu như đêm nào Linh cũng mò sang ân ái với ông Thế rồi vào một đêm Linh bất ngờ bảo muốn cùng ông Vũ bỏ trốn khỏi đây Vì đáng lỡ mang bầu với ông Ông Vũ dù mê sắc mê gái trẻ đẹp Nhưng nghe vậy cũng nào có tin Vì ông biết thừa con ả này qua lại với biết bao nhiêu người Chắc gì đó đã là con ông Linh lập tức gạo lên, cô ta dọa sẽ đem chuyện này nói cho bà Lý biết, để xem hai mẹ con sẽ phản ứng như thế nào. Kết quả cuối cùng chính là việc ông Vũ đập chết Linh tại chỗ. Không chỉ vậy, vì quá tức giận, ông còn phanh xác của Linh ra thành từng phần thi thể nhỏ, đem chôn ở sau vườn. Nghe đến đầu ba người nhìn nhau lạnh sống lưng đến đó, bà Lý là người sốc nhất. Vì chẳng thể nào ngờ được người chồng luôn yêu thương hai mẹ con lại có thể ra tay máu lạnh đến như thế. Chân tay của bà rụng rời, ông Vũ bật khóc trong cơ thể của con gái. Tôi xin lỗi hai mẹ con, tất cả đều là do tôi. Mọi chuyện đã đến điểm kết, kẻ phải đền tội cũng đã phải đền tội. Bà Lý không dám nói ra toàn bộ sự thật với Thoa sau khi con bé tỉnh lại. Vì không muốn Thoa phải đau đớn về những gì bố của mình đã làm. Còn ông Hành cũng phải nhận lấy một bản án thích đáng. Dù cho đã được chính bà Lý xin giảm nhẹ tội. Cuối cùng, nỗi đau chồng chất vẫn dành cho người ở lại. Nguyên nhân bắt nguồn từ những dục vọng, những nỗi đố kỵ không biết điểm dừng. Để rồi tất cả đều trở nên mất lý trí, mất đi phần người vốn có và bị ma quỷ thao túng. Tầm mà cho mỗi con người đều xuất phát từ những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt trong đời sống. Và nếu cứ ích kỷ chỉ suy nghĩ cho bản thân, ắt có ngày sẽ mang đến nỗi đau cho những người ở xung quanh chúng ta. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả thiên tưởng với một câu chuyện rất là hay. À, nhiều điều bất ngờ phải không ạ? Mọi người thấy câu chuyện như thế nào để lại đôi lời bình luận xuống phía dưới nhé. Cảm ơn mọi người luôn đồng hành cùng với Thuận. Hy vọng rằng làm Thuận cùng với những người khán giả Mà đã theo dõi Thuận thật là lâu Chúng ta sẽ gắn bó với nhau Thật là nhiều năm về sau hơn nữa Cố gắng đưa kênh người dẫn đường Quay âm và kênh nhà ma Qua cái um, Qua cái Thời kỳ khó khăn này Bởi vì là view cũng đang tụt Chi <cười> phí thì Vẫn phải bỏ ra rất là nhiều Và thu về thì không được nhiều Thậm chí có những tháng lỗ um, Nhưng mà không sao Thuận và ekip vẫn luôn luôn cố gắng, vẫn luôn luôn tích cực. Thuận tin rằng với cái sự cố gắng của toàn bộ ekip thì người dẫn đường quay âm và kênh Nhà Ma sẽ có một ngày trở nên phát triển hơn và được đón nhận được nhiều tình cảm từ mọi người hơn. Và Thuận vẫn luôn đang cố gắng như thế và cũng rất mong cầu sự giúp đỡ hỗ trợ từ tất cả quý vị. Hãy luôn yêu thương, ủng hộ cho kênh bằng cách nghe xong chuyện hãy like, share và để lại những lời bình luận hoặc quý vị có thể để lại một vài cái chấm hỏi gì đấy thôi tương tác với kênh để tăng cái độ nhận diện cho kênh nhé, cảm ơn quý vị rất nhiều